các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đặc biệt là thằng phước nó mới học lớp 8 rất hào hứng được gặp em mà em nó lại ra đi nhanh như thế cô cậu buồn không nói một lời nào cái tin mỹ sinh ra một đứa bé quái thai làm cả làng xôn xao họ thêu dệt nên nhiều chuyện nào là còn mỹ có lẽ ă n phải cái gì đó hay là trong cơ thể nó có chất độc màu da cam còn di truyền lại. có người còn nói có lẽ do thằng sĩ ăn ở thế nào nên mới sinh ra đứa con như vậy. một số ít người thì thông cảm, hiểu chuyện, đoán do cô ấy không đi siêu âm nên không biết để đình chỉ thai sớm. bố mẹ của sĩ từ ngày mất cháu tỏ ra trầm lặng, đặc biệt ông luôn đăm chiêu suy nghĩ nhiều. có ngày ông đi chơi từ sáng tới tối mới về. khi về nhà hỏi chuyện thì ông nói đi chơi l ạ i bên kia. Mọi người không biết ông đi đâu, nhưng thấy ông đi như vậy mà q u a y khỏa thì họ cũng yên lòng. Ngày nọ, sau khi đi qua bên nhà ông bạn già bên xã bên cạnh, ông đấy bói bài nói rằng đứa cháu nội đ á n g lẽ sinh ra bình thường, nhưng bị hai cái vong luôn đeo bám và hại nên mới bị như thế. cái nghiệp này là do thằng sĩ gây ra, chính nó gây ra cho cả gia đình. đây chỉ mới là khởi đầu của những sự đau khổ sau này. ông tư sau khi về nhà gặng hỏi thằng sĩ là trước đây nó có gây chuyện gì không mà giờ đứa con phải chịu từ bình thường thành quái thai mà bác sĩ không phát hiện được khi mẹ nó mang bầu. sĩ một mực khẳng định không làm gì cả. nó đổ có lẽ do những đời trước. Mấy tháng sau, khi mọi việc cũng đã nguôi đi, để thay đổi không khí trong nhà, vợ chồng sĩ quyết định xây nhà nhỏ riêng ở đằng sau vườn với vốn liếng tích lũy được gần chục năm nay. Từ ngày về quê, nó có nhiều bạn và năng động hơn hẳn. ở quê mới hơn một năm mà nó đã quen hầu hết những đứa cùng trang lứa ở xã. Phước trời thần nhất thằng tèo. người nó bé tí đen n h ẹ m nhưng tính tình thì thông minh lắm l ì n h nó hay nghĩ ra nhiều trò nghịch ngợm khiến cả xóm rất vui nhà nó ở ngõ trên cách nhà ông nội phước chừng 200 m mét một buổi chiều sau khi đi thả diều ở ngoài đồng về nó thấy có một máy cày chở vật liệu xây dựng tới nhà nó nó hí hửng lắm vậy là bố mẹ sắp xây nhà mới cho nó ở nó cất giọng hỏi mẹ bao giờ nhà mình xây nhà hà mẹ? Ngày mai thôi con à. ô i vậy mừng quá. Con sắp ở nhà mới rồi. Trước giờ toàn ở nhà trọ, rồi ở nhà ông nội. Khi xây nhà mẹ nhớ xây cho con một phòng riêng nhé. Ừ, nhà mình chỉ có xây hai phòng thôi. Con một phòng, bố mẹ một phòng. Phải xây ba phòng chứ mẹ. Biết đâu sang năm mẹ lại sinh cho con một đứa em. nghe tới đây, sĩ y đứng trong bếp h é t l ê n Phước, mày im đi, đừng bao giờ nói tới mẹ mày sinh em nữa. Ơ kìa anh, con nó có nói gì sai đâu? Nó thích em thì nói vậy. Mình không sinh con nữa thì t h ô i Sao anh lại mắng nặng lời với nó thế? Mỹ y y n ó i nhỏ nhẹ với chồng. Sĩ y lặng lặng đi vào trong. Anh đi ra sau vườn dọn dẹp, đo đo tính toán chỗ xây nhà vào ngày mai. sáng hôm sau khi mặt trời đã ló dậy đám thợ xây đã tới chuẩn bị khởi công xây nhà nhưng không thấy ông tư đâu mọi người ngồi uống nước nói chuyện đợi ông về theo như ông tư đi coi bói thì sĩ là người động thổ ngôi nhà này khi ông về t r ở theo một ông thầy phong thủy ông thầy này chính là người bạn cũ bên làng bên của ông tư thầy phong thủy tay đeo tay nải vần chán rộng đôi mắt t ì n h ả n h nước da i á m nắng. Do là bạn của ông Tư nên ông rất cẩn thận đo đạc, tính chi ly từng tý. Tí. Ông tính toán đúng 8 giờ sáng khi những tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo một góc khoảng 30 độ thì sẽ là giờ động thổ. Giờ hoàng đạo đã tới, ông Tư yêu cầu sĩ lấy sàng ben động thổ. Trước khi động thổ, sĩ khấn vái ba cái. sau đó dùng xà beng đào xuống đất, vừa đào xuống đất một phát, nhưng đất cứng quá, chỉ xuống. Nghe